Lâm bác thần có một cảm giác mạnh mẽ, quyền phong xé rách bầu trời, đôi chân đập vỡ mặt đất. Mặc dù cảnh giới của vô tường kiếm cốt không hề được nâng cao, nhưng thực lực đã trở nên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Một quyền này đánh xuống, đoán chừng có thể đánh chết 100 tiểu biên cam. ha <cười> quả nhiên bật hách mới là vương đạo. Cũng may mà trước đó, đẳng cấp của cường độ thể lực đã được nâng cao, đến cảnh giới bài kim kiếm cốt. Nếu không có cảm giác như mình, sắp bị sức mạnh cảnh giới thiền nhân đột nhiên xuất hiện này đánh nổ tát. Chờ đã, hình như chỉ gia tăng sức mạnh nhục thân, tù vì huyền khí không hề nâng cao. Lâm bác thần cảm nhận sự biên hóa của cơ thể, chìm đắm trong khoái cảm, ngày càng trở nên mạnh mẽ, dần dần cũng phát hiện ra một số vấn đề. Sức mạnh nhục thân của mình đã đạt được sự cải thiện rất lớn, Một quyền xuất ra, đoán chừng có thể hạ gục đại tông sư võ đạo, tầm cửa hắc lãng vô nhai. Nhưng cường độ của huyền khí kim tệ không hề được nâng cao. Cho nên, trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm kíp mà cải lần này, cái gọi là có được sức mạnh của bán bộ thiên nhân là ám chỉ sức mạnh nhục thân sao? Nửa câu sau, cái gọi là có cơ hội trở thành thiên nhân có lẽ chính là nhắm vào cảnh giới huyền khí. Nhưng một khi đề cập, Đến hai từ cơ hội Chính là huyền ảo Một thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào được Bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ Cơ hội đó nhất định Đã ở trên người của mình rồi Làm sao mà lợi dụng cơ hội này Nâng cao cường độ huyền khí Trở thành thiên nhân Mới là điều quan trọng nhất Lâm Bắc Thần không ngừng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể Dần dần cũng không còn tận lực Theo đuổi nữa Dù sao thì xe đến Trước núi ắt sẽ có được <cười> Sức mạnh nhục thần của ta Đã tăng lên nhiều như vậy rồi Đêm này có thể đại chiến bộ trận thật thỏa thích Ta không tin Đối mặt với chiến được nhục thần cảnh giới bán bộ thiên nhân Giả vị ương Còn không nhận thua Mà cầu xin thường xót sao Lâm Bắc Thần trở nên vô cùng tự tin Cuối cùng Thì đã có thể Giáo huấn kiếm chi chủ quân tiền điệm Đáng ghét này một trận rồi Sau khi giết nàng Quang vũ cởi giáp Quân lính tàn rã. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã trở nên mong chờ vào đêm sắp tới đây. Nhưng mà đợi mãi đến khi trời sáng, lần đầu tiên giả vị ương lại không tới. Ô, không lẽ năng ta cảm nhận được ta đã trở nên mạnh mẽ cho nên sợ rồi sao? Thật là hiệp yếu sợ cứng mà. Lâm bác thần cảm thấy rất thất vọng. Bên trên núi thần điện, nhìn quang cảnh xa xa của dãy núi bên ngoài thành, Dần dần hiện lên trong sáng sớm Già Vị Ương cả đêm Đứng ở cổng thần điện Giữa hai hàng lông mày thoáng qua Một chút khinh thường Đã đến đây rồi Đã không dám hiện thần đánh một trận Trung Quỳ cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi Nàng thở mà nói Phòng quyền đại giáo chủ Giống như một tác phẩm điều khắc, Lặng lẽ không nói một lời Đứng sau lưng nàng suốt một đêm Bốn đạo thần dụ Ba kẻ cạnh tranh Ta ma quỷ quái muốn tranh đoạt tín ngưỡng của ta đều phải chết. Khoe miệng của dạ vị ương nhếch lên một vòng cùng sát cơ, lạnh thấu xương. Hôm qua, nàng đã trước một đạo ánh sáng thần dụ lên trên bức tượng của kiếm chi chủ quân trong học viện. Chính thầm muốn nói với tất cả mọi người rằng nàng mới là kiếm chi chủ quân thực sự và duy nhất. Hôm nay, nàng là một linh hồn phục thủ từ trong địa ngục trở về. Không chỉ muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình Nàng còn muốn khiến những kẻ Đã tham gia vào cuộc tàn sát thần Năm đó đều phải trả Một cái giá thật đắt Trong số 3 đạo ánh sáng thần dụ hôm nay Có một đạo thuộc về nghịch ma Chìm cừu chiếm tổ chiếm khách Ở thần giới kia Một đạo thuộc về tà ma chân thần hạ giới Đang mưu đồ lật đổ và chiếm đoạt Điều duy nhất khiến giả vị ương cảm thấy hơi bối rối Là đạo ánh sáng thần dụ thứ tư kia Tốt cuộc là đến từ người nào? Trong Triều Huy Thành còn có một thiên ngoại tả ma đang ẩn đắp. Hơn nữa còn là một sự tồn tại có thể sánh ngang với nghịch ma và tả ma không thể coi thường được. Nghịch ma đem ánh sáng thần dụ ra trì trên các thiếu nữ đang đọc sách và pho tượng chim trong học viện. Đây là không dám thừa nhận mình chính là kiêm tri chủ quân thực sự. Tả ma đem ánh sáng thần dụ ra trì trên bức tượng của Lâm Bắc Thần Là muốn giật dây lâm bắc thần Tự mình trở thành thần Về phần yêu tà thần bí đó Trực tiếp đem anh sáng thần dụ giá trị linh người lâm bắc thần Thú vị, rất thú vị Gia phị ương vốn dĩ cho rằng tà ma Thể hiện ra thần tích ngày hôm qua Nhất định sẽ xuất hiện vào đêm nay Để chiến đấu một trận với mình Không ngờ rằng Đời cả đêm cũng không thấy tâm hơi Đổ nhát gan Thật là lãng phí thời gian làm đỡ việc tu luyện mỗi đêm của ta, ha ha ha. Nhắc mới nhớ, thể chất của thiếu niên dân tộc đó thực sự rất kỳ dị. Sau một thời gian dài như vậy, không những không bị hấp thu và luyện hóa thành cặn bã, mà ngược lại càng ngày càng trở nên phấn chấn tinh thần. Còn bản thân nàng thì có được lợi ích vô hạn, tốc độ hồi phục thực lực rất nhanh, có thể nói là vượt xa so với tưởng tượng. Có thể giữ hắn thêm một thời gian nữa. Dạ phi ương chậm rãi quay người trở lại trong thần điện. Vòng quyền đại giáo chủ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của vị thần trong lòng trời đi Trong mắt hiện lên một chút đỏ đắng. Cũng không biết tại sao Khuôn mặt thất thần sau khi sống lại không còn giống với trước kia nữa Tiêu đường ngồi trên mái ngói trên đỉnh của tháp lâu Ở trung tâm của một trang viên sang trọng Trong khu vực thành thứ tư Và từ xa nước nhìn về hướng của thần điện. Muốn ôm cây đợi thỏ sao Nàng xoan ngực mình Trong mắt lóe lên một tiền thủ hận Không bao lâu nữa Người sẽ biết ai đã thở săn Ai mới đã con mồi Nàng nằm trên đỉnh tháp lâu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Thần Linh chẳng có chỉ là một đám Sình linh ti tiện và ích kỷ Thân vị càng là một sản phẩm Kém chất lượng một cách nực cười Hồn ma đắm chìm trong quá khứ Có ngóc đầu trở lại Chẳng qua cũng chỉ đã thất bại thêm một lần nữa mà thôi. Thế gian này, ai ai cũng có thể thành thần. Chỉ là hầu hết mọi người trên thế gian đều lười biếng và không chịu cầu tiến. bạo tổ ập đến, chính đã bắt đầu từ đây. Thế giới này cần phải bị lật đổ. tiêu ông vượt vừa xoa ngực, vừa nhìn mặt trời từ từ ló dạng, sau làn sương sớm ở phía xa. Khu vực thành thứ ba, trong một trang viên, không lớn không nhỏ tiểu thiên kêu của nhà họ răng tựa trên trả cây của cảnh cây dâu cổ trong viện mái tóc đen dài tung bay trong gió đồng lạnh giá dông những ngọn lửa bảo đen đang vùng cháy cho huynh thời gian lâu như vậy cũng không tới thầm ta cho rằng biết rằng ta đang ở trong thành mà nếu như ngay cả điều này cũng không đoán ra được vậy thì huynh thật là quá ngốc nghếch đừng đợi ta tới tiệm huynh <cười> Trên mặt mang theo một nụ cười rượu cợt, giống như một trò đùa quái đạn được nhu ý, năng lầm bẩm một mình. Trên mặt mang theo biểu hiện đầy mong đợi. Thần đi, tại sao lại leo lên cây rồi, mau xuống đây, đã đến giờ uống thuốc rồi. Tần Lan Thư ở dưới cây vẫy tay ra hiệu. Lăng thần trở mình, giống như một con chim vàng anh ưu nhã, bay xuống cảnh cây và đáp xuống đất nói, con biết rồi, nương... Khu vực thành thứ ba, khắp nơi nhốn nhàn nhốn nháo. Các binh sĩ toàn thân tràn đầy sát khí, hành động hung hãn từ đầu đường bước qua. Rất nhiều người ngay lập tức trốn tránh. Ai cũng có thể nhìn ra được, đây là một đám quân sĩ đã từng thấy qua nhiều trận máu. Trong kẻ hở trên bộ giáp trụ của bọn họ, dường như đều lấp đầy huyết tương và thịt nát đã hóa thành màu đen, to ra mùi báo tanh đồng đặc, cho người ta một loại ảo giác rằng Những bình sĩ này toàn thân đều lượn lờ ánh lửa màu máu. Ngay cả những người gan dạ cũng có thể nhìn ra được. Những người này là những người lính hung hãn và tình nhuệ đến từ đầu bức tường thành thứ nhất. Tất cả mọi người trong triều huy thành đều hiểu rằng những bình sĩ như vậy không thể khiêu khích được. Nhưng mà điều kỳ lạ duy nhất là người dẫn đầu đám bình sĩ kia lại là một vị tướng quân trẻ tuổi, thần mặc giáp trụm màu đỏ người trông có vẻ gầy nhỏ, mạnh khảnh Vị tương quân trẻ tuổi này Răng trắng, môi đỏ Dùng bạo thuận khiết Quả thực anh Tuấn không thể tưởng tượng nổi Tuy tiễn nhất nhìn một cái Cũng đủ để khiến các sinh vật nữ Qua lại trên đường phố thần hồn điên đảo. Đến đổi rất nhiều tiểu cô đường Tiếu phụ ba ba Thậm chí còn lặng lặn đi Theo sau đám minh sĩ này Để được ngắm nhìn vị tướng quân Vô cùng anh Tuấn này nhiều hơn nhưng rất nhiều cung giả võ đạo với thực lực không tầm thường nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi này đều không khỏi kinh hãi kinh hồn bạt vía chỉ có người trong nghề mới có thể phân biệt ra được sát khí nặng nề trên người vị tướng quân trẻ tuổi ấy quả thực vượt trội hơn so với tất cả những bình sĩ khác đừng nhìn bộ giáp trụm vào đỏ trên người hắn giặt giũ sạch sẽ không dính bụi trần cũng không có dấu vết gì của chiến tranh giống như một bộ lễ phục rực rỡ hoa mỹ. Nhưng trong mắt của các cương giả võ đạo, nếu như sát khí của những binh sĩ khác lộ ra ngoài là một con sư tử được tàn bạo, vậy thì vị tướng quân trẻ tuổi này chính là con bảo long thời tiền sử thống trị bảy thú. Đây rốt cuộc là tướng quân của bộ nào? Sát sát khí kinh người như vậy sao? Với vẻ đẹp và tướng mạo như vậy, đáng lẽ ra phải đổi danh cấp triều huy thành trội mới đúng. Tại sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt tỏ bỏ, một đội khoảng 100 binh sĩ này đi đến trước một trạch viện sang trọng chiếm diện tích cực lớn. Chính là chỗ này. Một binh sĩ bụi ưng với nước xa màu lúa mì chạy tới trước cửa trạch viện lớn tiếng nói. Đây chính là biệt viện của lãm gia tử nhà ta ở khu vực thành thứ ba. Lúc này, ông cũ nhất định đang ở trong... đùng đung đung. Ngay lập tức liền có bốn binh sĩ như hổ như sói sông lên, đập cửa sống như công thành. Ai vậy? Muốn chết à? Cánh cửa mở ra. Mười mấy thị vệ thân mặc áo giáp từ bên trong lao ra. Đứng đầu là một thị vệ hùng ác, thân hình cao to và cường tráng giống như gấu ngựa đen. Mặt bối tràn đầy vẻ ngang ngược, tức giận hét lên. Lại dám gây rối ở cổng biệt viện của tiên phủ. Mấy tỉnh bình lính các người không muốn sống nữa hả? giọng nói vừa dứt Bình xin vụ ưng đớt ra bầu đuôn bì kia nhảy lên, tát một phát vào mặt tên thị vệ gấu ngựa đen hùng ác kia quát tháo, hạ mặt chó của người xuống, nền giam vù lễ với tương quân chẳng tan như vậy mở to mắt ra mà nhìn xem ta là ai Thị vệ gấu ngựa đen bị tát một cái lập tức nổi giận đùng đùng nhưng ngay thế đời này điền mở to mắt, nhìn thật kỹ lập tức quỳ phịch xuống nói thiếu ra, thiếu ra Ngày quay về rồi sao? Sao ngày đã hóa thành dáng vẻ như vậy chứ? Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra bình sĩ trước mặt này lại có thể là thiếu gia tiền tan tỉnh người đã bị bắt đến vân bộng trại để trả tấn. Những ngày này một khi nhắc đến thiếu gia lão gia đều thở gắn than dài. Đồng nghĩ rằng vị thiếu gia này của nhà mình nhị tử đối giỏi tông đường duy nhất trong nhà bị đại ác mà đầm bắt thần bắt vào vân bộng trại chắc chắn sẽ bị đánh đập và trả tấn dã man, tuyệt đối không thể sống nổi. Để tranh tuyệt hậu, lão già đã dứt khoát một hơi nạp bảy phòng tiểu tiếp trong biệt viện, ngày đêm cày cấy, chuẩn bị nối liền hương hỏa cho tiền gia. Nhưng mãi cho đến hôm nay, vẫn chưa có thành quả nào. Ai mà biết rằng thiếu gia lại đột nhiên trở về chứ? Tiền tam tỉnh lại tát cho cái tiền thị vệ gốc ngựa đèn hùng ác kia một bàn tay mà nói tại sao lão tử không thể quay về? Nhanh lên, đi gọi lão già tiền trí ra đây, nói rằng ta trở về rồi. Thị vệ gốc ngựa đèn hùng ác quay người veo một cái, đã chạy vào trong. Một lúc sau, Ôi trời ơi, con trai của ta! Tiếng gọi vui mừng đến phát góc của tiền trí từ trong viện chuyển ra. Chỉ thế vị đại tham bầu quan của quy sơn chiến bộ này đến cả dây còn chưa kịp mang, chần trần từ bên trong lao ra. Vừa nhìn thấy tiền tam tỉnh, liền suy mắt để xác nhận thật kỹ cuối cùng cũng nhận ra tiểu tử đen nhèm trước mặt này thực sự là nhi tử của mình trực tiếp lao đến ôm nhi tử vào lòng vui mừng khôn xiết nói còn hơi con à cuối cùng thì con cũng trở về rồi vì phù nhờ còn muốn chết còn già còn rám nắng cả rồi cũng gầy đi nữa sao con lại đi làm lính rồi chứ tiền tam tỉnh quay đầu liếc nhìn các đồng liêu của mình và thiến thiến tướng quân bắc thần chi trì lập tức đẩy lão cha ra với vẻ mặt ngượng ngùng nói. đừng như vậy, các đồng liêu của con đều đang nhìn đấy. Tiền trí nghi hoặc hỏi. đồng liêu? còn con thực sự đã làm lính rồi à? không phải con đã lên đầu thành tham chiến rồi đấy chứ? trên khuôn mặt mũi ưng anh tuấn và trám nắng của tiền tam tỉnh nhất thời lộ ra vẻ tự hào nói. phụ thân, con không chỉ tham chiến mà con trở thành một thành viên của quân đào khoáng. Thủ thanh 27 lần, kinh nghiệm chiến đấu 28 lần, chém chết 108 binh lính của hải tộc, 35 giáo úy của hải tộc, một tương quân thần lực của hải tộc. Bây giờ con đã là một chiến sĩ trần chính của đế quốc đấy. Cái gì? Tiên triết quả thực không dám tin vào tai nghe của mình. nhi từ của mình, mấy cân mấy lạng, hắn quá rõ. Căn bản chỉ là lý luận suông một công tử bột vô dụng, mơ tưởng ra vời lúc đầu hắn đã tìm rất nhiều mối quan hệ mới có thể đem di tử của mình nhét vào trong bộ phận phê duyệt của tùy hành chính không đòi hỏi hắn có thể lập được đại công đại phú đại quý nhưng ít nhất có thể nối liền hương hỏa đối dõi tông đường cho tiền ra. ai mà biết được nghiệt tử này háo sắc như mạc cứ đi dạo thanh lâu luôn từ chối kết hôn hoàn toàn không có giác ngộ nối dõi tông đường vốn cho rằng bị lâm bắc thần bắt đi chắc chắn sẽ trả tấn đánh chết Ai bà biết được, trước mặt lại có thể trở thành một giáo úy công quân? Đây quả thực là giống như một giấc mơ. Phụ thần, đây là tướng quân đại nhân của chúng ta. Tiền Tam Tỉnh vội vàng giới thiệu thiến thiến. Thiến thiến khịt mũi một tiếng, coi như đáp lại. Tiền Trít lại không dám lờ là vội vàng đáp lễ. Nhưng hắn cảm thấy tiểu tướng quân này có chút quen mặt. Tiền Tam Tỉnh nói, phùng lệnh của anh Dũng vô địch đại nguyền soái đầm bắc thần. Đến đây để gửi giấy báo nhập học Phụ thân Người bao lựa chọn một chút Xem thử muốn để người nào trong các muội mụi kia của con Đi đến học viện sở cấp vần mộng nhập học Rồi điền tên của mình vào giấy báo Tranh thủ thời gian dẫn người qua đó Nếu chậm trễ e rằng sẽ có rắc rối Làm cái trò gì vậy? Tiền trí có chút bối rối Giấy báo nhập học gì? Tiền tam thỉnh ở bên cạnh giải thích chi tiết một lượt Với vẻ mặt quần nhiệt nói Học phí một năm là năm ngàn tiền vang, nếu như đóng trước ba năm có thể được giảm một phần trăm. Đây là bệnh lệnh của lầm đại thiếu. Phụ nhân đại nhân, còn thấy người cũng đừng xoắn suýt nữa. Lầm đại thiếu anh bình thần võ, giống như thiên nhân, trí thông minh cổ kim. cơ trí vô song, anh tuấn tuyệt thế, phòng hóa kinh người, chính là thần nhân trong loài người. Ngược dòng năm ngàn năm, để về sau năm ngàn năm cũng không thể nào xuất hiện một người như vậy. Nước đổi lại là con, con sẽ gửi toàn bộ các mội mội đến học viện sở gấp vần mộng để học tập đấy. Trong lòng tiền trí thì nghĩ, đứa con này của ta đã bị tẩy não rồi sao? Nhìn thấy nhi tử giống như mới sinh trước mặt, tiền trí cũng không biết nên vui hay nên buồn. Trong khoảnh khắc đó, hắn đang suy nghĩ có phải là nhi tử của mình đã bị lâm bác thần đánh hỏng can não rồi hay không? Nhưng nhìn vẻ thông minh lành lợi của hắn cùng với sát khí tiết huyết toàn thân, không giống như là bị đánh cho ngu người. Nói như vậy, nhưng tưởng binh ở trong vần bổng thành không phải là ngay ngay bị ngược đáy, mà ngược lại sau khi bị cải tạo, còn được phái tới đầu thanh để diệt địch rồi. Con à con à con ở đầu thanh rất nguy hiểm đấy. Tiền trí suy nghĩ một chút, sau đó thử hỏi, hay là chúng ta cứ trở lại thì hành chính trực ban đi? Phụ thần, người đang nói cái gì vậy? Tiền tam tỉnh rất thất vọng nói Con luôn muốn sông pha chiến trường diệt địch Nhưng người cứ không cho con cơ hội này Làm tri hoãn con đường anh hùng của con Khiến cho con đường đường Là nam nhi bảy thước cao cò rò cúm trúm trong đống giấy lộn và phân điệp Lãng phí rất nhiều năm tháng thanh xuân của mình Con gần như đã trở thành Một tên phế vật Bây giờ không dễ dàng gì Lâm đại thiếu ánh mắt như nút Đã phát hiện ra tài năng của con tuệ nhãn biết anh tai Cho con cơ hội để thực hiện lý tưởng, làm sao con có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ? Phụ thân, không đáng người không hy vọng, con thành trong thành tài hay sao? Tiền trí sững sợ nhìn đứa con của mình lại không thể phản bác được. Tiền Tam Tỉnh lại nói: "Cái gọi là phụ thân nhân từ thì con càng hư hỏng. Phụ thân, người nên gẫm nghĩ lại một chút xem, hành vi của người làm phụ thân như mình đã đủ tư cách hay chưa?" Tiền trí vẫn không nói nên lời. Lý trí mách bảo hắn rằng, nhị tử nói rất đúng. Nhưng về mặt tình cảm, hắn lại lo lắng như từ của mình chiến đấu ở đầu thành. Đại tướng khó tránh được tử vong, trước cùng trận chiến. Bình xanh cuối cùng cũng sẽ vỡ tan, sợ rằng một ngày nào đó sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, không nói nhảm nữa. Nhanh lên, nhanh lên, đừng có kì keo nữa. Hôm nay chúng ta còn gần 100 giấy báo nhập học cần phải đưa. Thiên thiên ở bên cạnh không khỏi thúc giục. Tiền tam tỉnh, dông như nghe thấy chuyện gì đó khủng khiếp, sợ hãi trùng mình một cái, vội vang nói: Phụ thần, người đừng suy nghĩ đùng tùng nữa, mau quyết định đi. Cười bội bội nào và học viện sở cấp vân bọng đây. Có thể không gửi được không? Tiền trí luôn nước bọt thử hỏi. Mặc dù hắn vốn dì tử đối giỏi tổng đường, nhưng nữ dì cũng đã cốt nhục do mình sinh ra, hắn không muốn đưa bọn họ và trong hố lửa. Phụ thần thật là hồ đồ. Tiền tam tỉnh với vẻ mặt, nậu kỳ bất tranh nói. Phủ thần, nếu như người còn trần trừ như vậy, nhị từ con thành phải, đại nghĩa diệt thân. Đồ nghĩa tử nha ngươi. Tiền trí vô cùng tức giận. Tiền tam tỉnh đã trực tiếp quay gửi lại, hành lễ với thiên thiến tướng quân của bác thần chi trụy, đang vây thành ở bức tường thứ nhất phía tay nói. Tướng quân đại nhân, phủ thần ta vừa mới nói tiền ra đã quyết định xong rồi, băm vội mỗi kia của ta toàn bộ đều được gửi đến học viện để học tập. Vẫn xin tư quân đại nhân phát lòng từ bi, ban cho chúng ta hai dây báo nhập học nữa. Thiên thiến gần đầu hài lòng nói, Ồ, ngươi quả nhiên là đã thay đổi triệt để làm lại người mới rồi. Ngươi đâu? Lấy thêm hai tờ giấy báo nhập học ra đây. Tiểu dạ ở bên cạnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lấy ra hai tờ dây báo nhập học rồi đưa chúng cho tiền Tam tỉnh. Hắn không biết tại sao, mình lại xuất hiện ở đây khi vừa mới vào thành không phải nói là cùng nhau đi ăn chút thịt xào tại sao bây giờ lại biến thành thuận đường đi gửi giấy báo nhập học chứ hình như có gì đó không ổn rồi lên thuyền giặc thật rồi tiên tam tỉnh viết xoẹt xoẹt xoẹt trên ba tờ giấy báo nhập học điền xong tên của ba muội muội sau đó xoan cười ném cho lão ra cha người vẫn còn quá thiện cận như từ khuyên người tầm mắt phải nhìn xa trông rộng Đừng chờ vào may mắn, có thể để cho ba vội vội tiến vào học viện sở cấp vần mộng, học tập và tu luyện dưới sự chỉ dẫn của một bậc thánh nhân trời sinh như lầm đại thiếu. Chắc chắn là phúc phần và tiền gia chúng ta đã tu luyện mấy đời mới có được. Người tuyệt đối không thể ngăn cản, nếu không gì tử con thật sự, phải đại nghĩa diệt thần đấy. Tên nghiệt tử trả người muốn đại nghĩa diệt thân như thế nào? Tiền trí nghĩ. Hắn nhét ba tờ giấy báo nhập học vào tay của tiền trí sau đó nói Trước khi trời tối nhà trường phải thấy người nếu không con sẽ giết nhi tử của người Nói xong cả nhóm người vội vàng rời đi Tiền trí mới giật mình một cái dần dần lấy lại tinh thần giết nhi tử của ta ư ý gì vậy Sau khi hắn sững sờ một lúc lập tức hiểu ra nhi tử của mình đây là đằng lấy cách tự sát ra để uy hiếp mình Thằng nghiệt tử này Tiền trí vừa lo lắng vừa tức giận. Đám thị vệ gốc ngựa đèn vây quanh một ông lão trông có vẻ như quản giả bước ra, thử hỏi. Lão già, phải làm sao bây giờ? Không thể thật sự phải đưa ba vị tiểu thư tới khu tị nạn bẩn thiểu đó sao? Tiền trí nghiên ràng nói, gửi đi gửi đi, vì nhi tử ruột của ta bắt buộc phải đưa đi rồi. Hơn nữa, hắn cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhi tử đã là người của doanh trại Lâm Bắc Thần, vậy thì mình cũng coi như là đã được đón con dấu của doanh trại Lâm Bắc Thần. Đã như vậy, tại sao không đám bắt cơ hội mà đứng đổi trước? Chứ dù không phải là vì lão tiền ra, vì sự phát triển trong tương lai của nhìn tưởng mình, như vậy cũng xứng đáng. Suy nghĩ kỹ lại, thì điều này có ý nghĩa tương tự như một cuộc hôn nhân chính trị. Hồn hồ dưỡng nhiên lại không phải là thực sự gả cho người ta. Suy nghĩ theo cách này, đó cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được quan sát thành phải lập tức dẫn người đi chuẩn bị. Người đi, đi theo đám người thiếu ra xem thử tình huống thế nào. Tiền trí ra lệnh cho thị vệ gốc ngựa đen hùng hãn kia Người sau lập tức đuổi theo phía sau quần đảo Quáng. Sau thời gian khoảng một nén nhang, tiền gia đã chuẩn bị xong tiền học phí, chăn gối, y phục, nha hoan và lão mà mà. Tất cả vật tư chất đầy ba chiếc xe ngựa lớn. Bà đỡ nhìn như hoa như ngọc, như lệ rơi như mưa bị nhét vào trong xe ngựa. Nhìn tình cảnh này, những người không biết còn cho rằng tiền già sắp bán con. Người vây xem xung quanh cũng không ít. Tiền trí với vẻ mặt nghiêm khắc, giáo huấn bà nữ nhì một bài học, rồi bảo quản gia đưa bọn họ đi báo danh. Lão già, ngày đích thần đưa ba vị tiểu thư đến học viện sao? Lão quản gia do dự hỏi. Tiền trí nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải tên cậu vật lâm bác thần táng tận lưng tầm kia không đội trời chung. Chứ dù tiền trí ta có đói chết, nghèo chết, vì người của toàn thành trùy sát chết, ta tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ đi gặp đồ chó lầm bác thần này. Lời còn chưa dứt. Lão ra. Ở phía xa, thì vệ góc ngựa đèn hùng hãn giống như bị chó đuổi phía sau, thở đứt cả ruột, vội vàng chạy tới. Từ xa đã hét lớn nói. Lão già lão ra, không hay rồi lão ra, chạy mau, chạy mau đi. Tiền trí nói. Cậu đâu tai ngươi? Người hét toán lên cái gì? Cái gì mà không hay Từ từ mà nói Tên thị vệ gấu ngựa đen chạy tới trước mặt Chống tay trên hai đầu gối Thở hồng hộc mà nói Lão, lão già thiếu gia dẫn người quần Lâm Bắc Thần Đi từng nhà trong khu vực thành thứ ba Điểm dành soát người gửi dây báo nhập học Ngay cả nhà của khấu bộ chủ cũng không tha khâu bộ chủ đã bị vị tương quần thiêu niên kia Hành hung đánh cho một trận buộc phải gửi hai dì tử Đến học ở học viện sở cấp vân mộng Cái gì? Tiền trí choáng váng ngay tại chỗ, nghiệt tử này, đã gây ra đại họa rồi. Ác hẳn cấu ngựa đen thở dốc một hơi nói, không chỉ có vậy đâu, còn có hai con trai duy nhất của công tôn bạch tướng quân, bảo bối quý giá của nhà sở bộ chủ lưu Quang Chiến Bộ, sáu nhị tử của hội trưởng hiệp hội huyền văn. Thiêu giảm một hơi dẫn tới, từng nhà một, chỉ ra hết toàn bộ, muốn giấu cũng giấu không nổi. Buộc những đại thảo gia này phải đột học phí, Cứ phải đưa người đến học viện sở gấp phần mộng. Bây giờ gia trường của các nhà này đều điên tiết cả rồi. Không dám làm gì lâm bác thần, chuẩn bị trút giận lên người lão sao ngài. Trước khi ta đến, nhìn thấy bọn họ đã tụ tập ở phủ của khốc bộ chủ để thảo luận ý kiến. Bây giờ, dưới sự lãnh đạo của khốc bộ chủ, bọn họ đang mang sao đi về phía biệt viện của chúng ta? Cái gì? Tiền trí vô cùng sửng sốt, Toi rồi toi rồi, sợ cái gì thì cái đó đến. Phải làm sao cho tốt đây? Hắn có thể tưởng tượng được sáng vẻ, tức giận, hồn hện của đám người khấu bộ trụ. Không được, không được rồi. Ta phải tìm một nơi để trốn thôi. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu đây chứ? Tiện trí dung như còn kiến nằm trên đồi lậu. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Có rồi. Hắn trực tiếp nhảy lên sang cửa nói. Bánh xe, nhanh, nhanh xuất phát. Lão ra ta phải đích thân đưa ba vị tiểu thư đi học. Lão quản giả nói. Ờ, lão giả, vừa rồi không phải ngài đã nói, còn đánh chết cũng không. Làm nhám cái gì thế? Tiên trí dùng roi quất vào mông của tật hành thú nói. Xuất phát, xuất phát. Lão già ta rất hài hước. Vừa rồi chỉ là nói đùa chút thôi. <cười> Thật sự không giấu giếm. Lầm đại thiếu gia phạt ta chính là tri kỷ đã lâu. <cười> ta sớm đã bị phòng thái vô song của lầm đại thiếu gia thu hút. Lần này chính đảm 4 đến thăm hỏi hắn. Nhân tiện, Nghĩ cách xin bột chân ở Học viện Sở Cấp Vân Bộng. treo cách danh, đại loại như là là một giáo viên danh dự. Đi, đi nhanh lên. Vị đại tham bưu này của huy sơn chiến bộ, cánh tay giống như phong hỏa luôn, vung vẩy roi, vàng vọng tứ phía. Thục động xe ngựa, dùng đi bay ra khỏi biệt viện. Đi gặp khống bộ chủ xin nghỉ phép. Nói là lầm đại thiếu tìm lão gia ta, có việc quan trọng cần thương lượng. Gần đây ta không thể đến chiến bộ làm nhiệm vụ được. Tiếng hét cổ đại tham hầu Từ xa xa trong gió chuyển đến Một lúc sau Trong bụi đất ngút trời Đám người khâu trung chính Với vẻ mặt hùng hãn lao tới Một đám đại nhân vật Lão già quý tộc Lúc này giống như một bầy chó điên Bị chọc giận Hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của bản thân Tiền trí Cút trở lại cho lão tử Nhì tử ngoan Mà ngươi sai Lão phù cùng với tiền ra ngươi Trước đây không có ân oán Gần đây không sinh thủ Tại sao như từ cuồng gây để hại cháu ta nhảy xuống hốt lửa chứ. Các đại nhân vật ngày thường công phu dưỡng khí tuyệt định, sắn tay áo, mắt nổi gần xanh sông tới biệt viện, mắng trời một trận, không có tìm thấy tiền trí, liền trực tiếp đập phá biệt viện rộng lớn. Đăm người thị vệ gấu ngựa, đèn chạy hơi chậm, bị đánh đến mức mặt bội bầm dập, miệng méo, mắt rách tay chân co giật nằm trước cửa. Chuyện này không thể nào để yên như vậy được nhưng mà chúng ta không làm gì được lầm bác thần kia cả. Hắn đã yêu nghiệt não tan được tình chủ đại nhân và cao thiên nhân đồng thời làm hậu thuận đấy. Đây là làm điều ngang ngược ta không phục là phụ quân đi tìm cao thiên nhân nói chuyện phải ra một chút. Tình chủ đại nhân hỷ độ thất thường, không dám đến gần. Nhưng cao thiên nhân vẫn được coi là người giảng đạo lý, nhất định phải đi lý luận rõ ràng. Lão nghịch, người đừng lãng phí miệng lưỡi nữa. Người không thấy sao Trong năm binh sĩ kia Có tiểu giả tương quân đến từ biến ải Vì đại chính đã vột trong những tương lĩnh trẻ tuổi Mà Cao Thiên Nhân tin tưởng và khen ngợi nhất Hắn cũng đã hiện thân rồi Điều đại công nghĩa là gì chứ Công nghiệm là đây chính là ý của Cao Thiên Nhân Bây giờ ngươi đi tìm Cao Thiên Nhân Không phải là tự chuốc đế khổ và thân sao Cái này không lẽ chúng ta không có cách gì sao Đúng vậy Không thể làm bác thần hắn có tiền, có quyền, có thế, đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Hình như thật sự là như vậy đấy. Chấp nhận số phận đi thôi. Cái đồ không bằng chó tiền tan tình này lại có thể lập được đại công như vậy sao? lâm bác thần nhìn vào tập báo cáo danh nhập học vô cùng kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu của hắn là một mẻ hốt gọt những người quyền quý trong danh sách quả thẳng. Mỗi một nhà tuyển chọn một nam hoặc một nữ. Đến trường là đã tốt lắm rồi. Không ngờ rằng dưới sự dẫn dắt của kẻ phản bội quý tộc tiền trí, làm rõ tình huống còn cái của các nhà quyền quý này. Dưới sự đe dọa dụ dỗ một trận, các quý tộc trên danh sách quà tặng bình quân, mỗi nhà gửi ba con cái đúng tuổi đến đây. Bấm ngon tài tính toán, một ngày có hơn 375 học viện quý tộc. Học phí 5.000 tiền vàng mỗi người. Tổng cộng Là 1 triệu 575 nghìn tiền vàng. Nếu như giảm 1%, Cũng khoảng 1 triệu 560 nghìn tiền vàng. Cha, quả thực là điên rồi. Theo già, Phụ thân của tiền tam tỉnh, Tiền trí, Quỳ xuống van xin trước cổng trại, Muốn gặp người một chút. Hắn đã quỳ một canh giờ rồi. Vương trùng cười nịnh nói. Ồ, Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên. Đồ chó này tìm ta, Làm cái gì vậy? Theo giả ta không rảnh, Không gặp, Vương Trùng tiếp tục cười nịnh nói Thiếu già Tiền tri nói hắn có một việc rất quan trọng Một địch thần báo cáo với người Ồ Lâm Bắc Thần giờ ngón giữa lên Xoa xoa mi tâm nói Vậy được Để đồ chó này vào đi Nếu được không nói ra được chuyện lớn gì Thì đem cả người và hắn Cùng lưu ra chém đầu Vương Trùng chấm hỏi Thiếu gia, Tại sao đến cả đầu của ta Cũng phải chém chứ Ông ta út ức nói Lợi bác thần cười lạnh nói Đồ chó nhà ngươi Ngươi cho rằng ta không biết Bây bỏ công giúp nói cho tiền trí như vậy Chắc chắn là đã nhận được lợi ích gì đó từ hắn Hợp tác với tiền đó Nên để lãng phí thời gian của bổn thiếu gia Không chém đầu ngươi Thì chém đầu ai Vương trùng lập tức nói Thiếu gia không hồ là tuệ nhãn như đuốc Phần rõ trung gian Vừa điếc qua Đã nhìn thấu bản tính nhỏ trong lòng của nô tài Một lúc sau Tiền trí được cho vào. Lâm đại thiếu xin cứu ta. Đại tham bư quỳ phịch trên mặt đất. Lâm Bắc thần với vẻ mặt không hiểu ra làm sao. Ai muốn giết người à? Tiền trí đem tất cả những chuyện đã xảy ra trong thành kể lại một lượt, cao thét nói: Đại thiếu gia, nhị tử của ta là vì ngài mới đắc tội nhiều người như vậy. Bây giờ tiền gia ta đã làm một kẻ, một kẻ thù đầy thanh rồi. Vẫn xin đại thiếu gia phát tử bi, làm chủ cho tiền gia ta. Lâm bắc thần đưa ngón tay giữa lên xoa xoa bì tâm. Để còn có chuyện như vậy sao? Chà chà chà, một con chuột qua đường. Cành này có vẻ rất quen thuộc. Hắn suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải đã giống với những gì mà mình đã gặp phải khi vừa mới xuyên không đến đây được mấy ngày. Chiến thiên hợp phụ, nhà tan cửa nát. Mình bị chặn trong học viện sở cấp số ba phân bộng sao? Lâm đại thiếu, ngay đặc tức ưu tư trong lòng. Người yên tâm. Hắn vụ vài tiền trí nói Nhìn từ của người bây giờ Đang làm việc cho ta Rất chăm chỉ Ta rất khen người hắn Cha của hắn Cũng là cha của Chờ đã Câu này hình như không đúng Lời của Lâm vác Thần Đã lên đến môi Vội vàng đốt số nói Dù sao thì tiền ra các ngươi Cũng đã có công với ta Ta sẽ đối xử với các ngươi Như con ruột của mình Người đâu Mời thiên thiên tướng quân Cực khổ một chuyến Đưa tiền đại nhân về thành Cứ nói tiền đại nhân đã con ruột của người vân bổng ta. Ai dám bất kính với hắn thì đã không để mặt ta. Tiền trí nghe vậy thì vui mừng khồn xiết, Không ngờ rằng Lâm Bắc Thần đã trưởng nghĩa như vậy. Bây giờ không cần phải sợ nữa rồi. Tiền trí lập tức mừng rỡ, quét sạch phiền muộn trong lòng. Mặc dù đã bị Lâm Bắc Thần lợi dụng, nhưng cũng đáng giá. Ông được cái bắp đùi to béo Lâm Bắc Thần này, sau đó liền có thể tung hoành ở Triều Huy Thành. Cho dù có là đồ chó khấu trùng chính, hay là những quý tộc tức giận hồn hển kia, có tức giận thì có thể làm gì được chứ? À ha ha ha, ngươi có thể làm gì ta? Lâm bác thần hỏi. Đúng rồi, trước đó không phải ngươi nói là có chuyện lớn muốn báo cáo với ta sao? Nói đi. Hả? Tiền trí nhìn vương trùng, ta có nói lời này à? Ánh mắt của vương trùng nhìn sang chỗ khác, như thể ông ta không hề quen biết với tiền trí. Ồ sắc mặt của Lâm Bóc Thần chuyển từ sáng sang tối nói Chẳng lẽ là nói dối sao Người có biết thời gian của bọn thiếu gia ta quý giá đến thế nào không Một nén nhang khoảng mười mấy vạn tiền vàng Người chỉ vì trước chuyện nhỏ này mà dám đến làm phiền ta ư Người đâu đôi đồ chó này và vương trùng ra ngoài Vương trùng lo lắng nói Tiền đại nhân người màu nói đi Không phải người nói là có chuyện lớn sao Tiền trí hỏi chấm đây đâu Ta bị người ta truy sát, suýt mất mạng, không đã không phải là chuyện lớn sao. Nhưng hắn cũng không dám nói, cũng không dám nói. liền nghe thấy tiếng bước chân của bình sĩ từ bên ngoài truyền đến, tiên trí lo lắng. Một người khi lo lắng, đầu óc trở nên linh hoạt hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện liền vội phản nói. Đại thiêu gia, thật sự đã có chuyện rất quan trọng. Không phải gần đây ngài đang kêu gọi tất cả người dân vần mộng quay trở về doanh trại ở khu vực thành thứ hai xây dựng thành một quê hương tươi đẹp mới sao. Đã số người dân Vân Mộng ở Triều Huy Thành đều đã quay trở lại. Nhưng mà trong khu vực Thành Thứ Tư có một nơi được gọi là Cực Nhạc Sơn Trang. Trong đó giảm giữ một nhóm người Vân Mộng bắt bọn họ trở thành nồ đệ và kỹ nữ, không thẳng người đi. Sáng nay một vài người đã trốn ra khỏi Cực Nhạc Sơn Trang đang bị các thị vệ trong trang viện truy sát. Ồ... Oh. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần một tuần nữa lại chuyển từ tối sáng sáng. Nhưng gì người nói là thật sao? Hắn hỏi. Tiền trí vội vàng đói. Hoàn toàn là sự thật. Hôm nay ta đã tận mắt nhìn thấy một người vân mộng trốn thoát khi ra khỏi thành bị bảo vệ của cực nhạc sơn trang chặn lại, Dành họ bán sống phán chết đã bị đánh cho. Bắt trở lại rồi. Đồ con rùa nha ngươi. Tại sao không nói sớm chứ? Lâm Bắc Thần đã một ngước quát hỏi cực nhạc dân trang có là địch như thế nào ngay cả ta cũng dám không để mặt hả tiền trí nói la lịch của cực nhạc dân trăng rất thần bí có người nói rằng nó có liên quan đến tỉnh chủ đại nhân nhưng lại chưa từng thấy khối ưng vệ ra vào cũng có người nói rằng nó có liên quan đến vệ thị của tiền thảo hành tỉnh đó là căn cứ của vệ thị ở phòng ngữ hành tỉnh nhưng cũng không có đủ chứng cứ điều duy nhất có thể chắc chắn Là cực nhạc sơn trang không dễ khiêu khích, gần như là một nơi ngoài pháp luật. Một số người không cẩn thận khiêu khích người của nó, bất luận là thường dân phú hào hay là quý tộc, kết cục đều rất thê thảm. Lâm bác thần vừa nghe vậy, cười nói, ồ hô, con là một tảng đá cứng à? Tiền trí cả đầu khẳng tịnh nói, giật cứng. Lâm bác thần nói, theo như cách mà người nói, cực nhạc sơn trang kia chắc hẳn là rất giàu có. Cái này, tiền trí có chút không theo kịp mạch não của đầm đại thiếu, nhưng vẫn thành thật nói. Cực nhạc Sơn Trang có thể nói là một trong những tập đoàn giàu có nhất trong triệu huy thành. Wow! Lâm Bắc Thần ngẩn mặt lên trời mà cười đớn. Có tiền thì tốt, người đâu đi tìm quang tương, bản nó dắt con đuôi đến cho bổn thiếu gia cưỡi. Vâng! Cung công lập tức đi truyền lệnh Lâm Bắc Thần lại liếc nhìn vương trung và tiền trí một cái. Cảm thấy hai tên này cũng là một cặp CP không tồi. Vương Trung, người đi gặp thiên Thiên, bảo đang ta tuyển chọn cho 300 tình binh và tướng mạnh, nhưng người có thể đánh nhau ấy. Nhất tiện dẫn theo tiểu nhị và tiêu giã, cùng nhau đi vào trong thành. Nói rằng trong thành có trọng phạm, bổn thiêu ra muốn đích thần xuất mã đi bắt người. Hắn đại nói. Vương Trung lao ra ngoài làm việc. Tiền trí có chút bối rối, Đại thiêu gia. Ngụy đây là muốn đi vơ vét cực nhạc sượn trang sao?" Lâm Vắc Thần nói, "Làm sao có thể chứ?" Tiên trí thở phồng nhẹ nõm một hơi, liền nghe thấy Lâm Vắc Thần lại nói, "Làm sao có thể nói là vơ vét tài sản chứ? Ta đây đã đi giải cứu Đồng Hương Vân Bồng Thanh, nhân tiện nói thảo lý với bọn họ, đòi một chút tiền đền bù thôi." Tiên trí lập tức nghẹn họng, "Đây có khác gì đi vơ vét tài sản đâu chứ?" Máu tươi từ vết thương hình tam giác hô át chảy ra Nữ nhân dùng miệng bịt chặt vết thương Hút hết máu tươi vào trong miệng trốn đốt xuống Như vậy có thể phòng cửa Mùi máu tanh phiêu tán Tránh bị kẻ địch truy sát phát giác được Cũng có thể miệng cưỡng bổ sung một chút thể được Nàng trốn trong đống củi Ở đối vào hậu viện của một tử lâu Cách bức tường thành thứ ba khoảng 500 mét Đã trốn trọn vẹn 3 canh giờ Vẫn còn hòa 2 canh giờ nữa Trước khi mặt trời lặn xuống núi, cửa thành cũng sẽ đóng lại. Trước khi cổng thành đóng, nàng bắt buộc phải tìm cách thoát ra khỏi bức tường thành thứ ba, tiến vào khu vực thành thứ hai, tìm đến vân mộng trại, tìm đến vị thiêu niên kia. Chỉ có thiêu niên kia mới có thể cứu vớt nàng và các tỷ muội khác. Nhưng điều này quá khó khăn. Thoát ra khỏi cực nhạc sơn trang đã là một kỳ tích rồi. Thế lực của cực nhạc sơn trang to lớn đến thế nào? Dục tuộc khủng khiếp đến mức nào? Người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng ra nổi Xuyên qua từng kẽ hở nhỏ nhất của đống củi, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh cổng thành có ít nhất 50 thanh gia độc sĩ của cực nhạc Sơn Trang, ngụy trang thành dân thường, bệnh trong một tấm lưới khổng lồ, đang lặng lẽ chờ đợi con mồi là nàng xả lưới vào. Ngoài ra còn có mấy chục thanh gia độc sĩ đang lục soát mọi ngóc ngách xung quanh. Chỉ cần mình Một phát ra động tĩnh nhỏ Hoặc là lộ ra một chút khí tức Đều sẽ bị tóm lại Hai tị mồi mạo hiểm ra khỏi thành trước đó Để một lần nữa rơi vào trong tay của đám cầm thú này Còn mình là người cuối cùng Thành công trốn thoát được Phải tìm cách trốn ra ngoài thôi Trong lòng của nàng Nóng như lửa đốt Nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Chờ đợi một cơ hội nhỏ nhất Có thể xuất hiện Chỉ có thể hết lần này Nên lần khác cầu quyền kiếm chỉ chủ quân biện hạ bảo vệ Trước khi mình bị lục xoát ra Cơ hội hư vô ảo huyền đó sẽ đến Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân cực kỳ nhịp nàng Đó là đám ma quỷ đang đến gần Tiếng bước chân của thanh gia độc sĩ Nàng thực sự đã quá quen thuộc rồi gầy rồi Lại lục xoát tới rồi Hai lần trước vẫn khí tốt Thanh gia độc sĩ đã lục xoát đống củi này Không, không có Lần này, suy nghĩ này vừa mới hiện lên. Bùm, bùm. Đống củi bị nhật tung ra. Trong phút chốc, máu trên các cơ thể của nàng đều giống như ngưng tụ lại. Trong đồng hiện lên bộ tia tuyệt vọng. Liều thôi. Thân hình cao to từ trong đống củi lao ra. Trọng kiếm trong tay chém về phía tên thanh nhà độc sĩ gần nhất. Đôi phương không kịp phòng vị bị, bị một kiếm chém trúng vai. Thanh nhà độc sĩ rống to. Một tay nắm lấy đựa kiếm đồng thời một gước đá bay. Nàng chỉ cảm thấy tâm can chấn động mạnh, xương ức vàng đình tiếng gãy giòn vang. Cả người không tự chủ bay ra ngoài, hùng hẳn đập vào bức tường ở hậu viện của tửu lâu. Ở đây, ở đây, bắt lấy tiệm nhân này. Thành nhà độc sĩ xung quanh lên tiếng hoan hô, bóng dáng nặng để tiến lại gần. Nàng đứng dậy một cách khó khăn, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị bộ tình thành nhà độc sĩ tát mấy phát vào mặt. Đánh đến mức đầu choáng mắt hoa Sau đó lại bị đấm mạnh vào bụng một cái Đánh đến mức nôn ra máu co người như con tôm, Nguyên khí vẹn vẹn được tích góp trong cơ thể Đã bị tan nát mất đi sức phản kháng Có một quân sĩ đang tuần tra thành Bên cạnh thấy vậy tiến lại gần Con chưa kịp hỏi một tên Một tên thành nhà độc sĩ Bay ra lệnh bài trong tay đói Cực nhạc sơn trang làm việc Cút Quân sĩ đang tuần tra thành này lập tức bỏ chạy thật xa, giống như nhìn thấy loài rắn rết. Quân chúng xung quanh vốn dĩ định xèm náo nhiệt, cũng đều lần lượt tránh ra xa. Tên thanh già độc sĩ bị chém một kiếm kia, rồi tay túm lấy tóc của nàng nhợt lên rồi nói: "Tiện nhân lại còn dám chạy trốn, còn dám chém ta, ta sẽ khiến người chết thật thê thảm." Trong lòng quần đảng kia hiện lên nỗi tuyệt vọng, không thể nào khống chế được. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. chính vào lúc này, phật, một tiếng khẽ vang lên. cánh tay của thanh gia độc sĩ đang tung lấy tóc của nàng đột nhiên nổ thành một đám huyết dược, biến mất không chút dấu vết. lại giăng động đến người của vân bồng thành ta, các người đều phải chết. một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ lại vang lên bên tai. nàng giật mình trong lòng, hình như là giọng nói của tiêu niên đó, là hắn sao? Trong bóng tối nhập nhoạc âm u Đột nhiên có một tia sáng Như có như không lóe đi Vũ hồng từ từ mở đôi mắt Bị đánh sừng tấy ra Tầm nhìn bị nhiễm một tầng huyết sắc mơ hộ Vào một buổi chiều mùa đông Anh đang vốn dĩ phải yếu ớt Nhưng không biết tại sao Lại có chút trói mắt Dưới cổng thành Theo đền thần cưỡi rồi quang hổ Chậm rãi tiến đại gần Mặt trời chiếu vào dưới người của hắn Mà một lớp viền vàng thật trong sáng trong ánh sáng ngược Không thể nhìn rõ được khuôn mặt Nhưng cho nàng một cảm giác Theo điện cưỡi đôi quang hộ Đi tới này Dường như đang cười Lại cười như đang tức giận Cười với mình sao Tất cả mọi thứ đều rất không trần thực Giống như mộng như ảo trước khi chết Vũ Hồng thở dài một hơi Lại là ảo giác đúng chứ Bởi vì đã thất vọng quá nhiều lần Cho nên nàng không dám tin rằng thật sự là thiếu niên kia đã đến. Mà cho đến khi giọng nói vừa quen thuộc vừa xa nạn đó là một lần nữa vang lên. Vũ Hồng tỷ chúng ta lại gặp nhau rồi. Vũ Hồng sững sở. Lần này nàng cố gắng vở to mắt, không phải là ảo giác. Ai vậy? Có tiền thành nhà độc sĩ bên cạnh lớn tiếng quát, lại dám quản chuyện của cực nhạc dân trang ta. Giọng nói còn chưa dứt. Tên thành nhân độc sĩ này ngay lập tức đổ bóng trên mặt đất, sau đầu một nhân giống như vòi hoa sen phun ra một chùm sương báo. Sau khi sương báo tan đi, cả cái đầu liền biến mất. Hình chiếu của thi thể không đầu lắc lư, trong đó quang ảnh nhanh chóng trở nên ngắn đi. Sau đó là tiếng thi thể ngã xuống đất, cực nhạc sườn trang ngả. Giọng nói kiêu căng ngạo mạn của tiêu niên kia lại một lần nữa vang lên. Ở trước mặt Mỹ Nam đệ nhất Triều Huy Thành như ta, người là kệ búa gì chứ? Lâm bắc thần cưỡi trên lưng tiểu hộ, vừa tiến vào khu vực thành thứ ba, đã nhìn thấy mấy trang sĩ tân hình hùng hãn, khuôn mặt mang theo vẻ hào hiệp, đang đánh đập một người trông có vẻ giống như một tên trộm. Vừa mới cảm thân một tiếng, Triều Huy Thành vẫn là dân phòng hùng hãn, đang định làm một bài thơ, nhưng vừa nhìn kỹ đại, người bị đánh kia nhìn có chút quen mắt. Nhìn kỹ lên một lần nữa, mẹ kiếp là Vũ Hồng. Lúc đó khi thử truyện ở Bắc Hoàng Sơn, hắn đã gặp được một nữ võ sĩ của đoàn mạo hiểm giả hỏa sắc vi Vũ Hồng. Nhìn lại người đang bị đánh đập, Vũ Hồng à? Quả nhiên ai đấy đều lấm là lấm nét, mặt mũi đáng ghét, vừa nhìn qua đã không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhìn thấy Vũ Hồng bị túm tóc lùi lên sắp bị đánh. Lâm Bắc thận dờ tay bắn trong một phát tuyết vực trì ưng. Đã được trang bị ống giảm thanh Một phát bắn đầu cánh tay Của thanh nhà độc sĩ Ai mà biết Còn có thanh nhà độc sĩ không biết hắn Lâm bác thần thẹn quá hóa giận Lại bắn thêm một phát Bắn đổ đầu chó của tên thanh gia độc sĩ kia Rồi nói Người đâu, bắt hết lại cho ta Kẻ nào có gan dám phản kháng Diệt chết bất luận tội Giọng nói còn chưa dứt Thiên thiên đã nào trả giống như một tiếng chớp Lâm Bắc Thần vội vang lớn tiếng nói Nhớ giữ lại mấy người sống Lúc này thiên tiến Đã đánh chết sáu bảy tiền Thành nhà độc sĩ Không cần Lâm Bắc Thần dặn dò Võ đạo thông sư tên là Khâu Linh Một trong mười hai dũng sĩ của Vân Mộng Thành Lúc trước đã cướp được Vũ Hậu tạ khổng vô song Đại đệ tử đứng đầu của An Bộ Hy Người đã lọt vào trong top 10 Của cuộc thi thiền kiều trành bá chiến Vân Mộng Thành năm đó Vội vòng bôi thuốc trị thường cho Vũ Hậu Trong toàn bộ quá trình, Lâm Bắc Thần không cần nói thêm một câu. Đây chính là một sự ăn ý được dạy dỗ tốt. Lâm Bắc Thần liếc nhìn tiêu giã, người đang ở bên cạnh với đôi mắt sững sờ, cười cười nói. Tiêu đại ca, người cũng nhìn thấy rồi đấy, những kẻ đen rồ này đang đánh đập tỷ tỷ ta, cho nên giết chết bọn họ là hợp tình hợp lý, đúng chứ? Chuyện này... Tiêu giả thực sự rất muốn lập tức nhảy lên đánh vỡ đầu chó của Lâm Bắc Thần. Không phải nói là bởi vì cảm thấy áy náy về chuyện gửi giấy báo nhập học lúc ban ngày kia. Cho nên đặc biệt đưa mình đến khu vực thành thứ ba để uống rượu ăn ủi sao? Sao chớp mắt đã đánh chết nhiều người như vậy rồi chứ? Hơn nữa nhìn y phục, bà nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Hóa ra là người của cực nhạc Sơn Trang. Đây không phải là học thủng trời rồi sao? Tiêu dạo buồn bá nhìn dâm bác thần. Hắn cuối cùng cũng hiểu rồi. Lần này mình lại bị lừa Đến vác nồi Giật khoát không đoán một câu Ai mà biết rằng đồ chó lầm bắc thần này Lại có thể lớn tiếng nói Các huynh đệ, các thị dân Mọi người đều đã nhìn thấy rồi đấy Ngay cả tiểu giả tương quần Chính khí lẫm liệt cũng không thể chịu đựng được Tức giận đến mức nói không nên đời Cực nhạc sân trang này Thật sự là không biết sống chết Người đâu mở đường máu cho ta Thẳng đến cực nhạc sơn trang Ta muốn đi hỏi một chút là ai cho bọn họ cái gàn chó đó lại dám bắt đặt tỷ tỷ của lâm bắc thần ta? Nói xong liền đỡ vũ hồng lên xe ngựa tiểu giang nghe thấy những câu này Trước mặt tối sầm lại phản ứng đầu tiên của hắn chính là quay người bỏ chạy tại sao một hảo hán chết pháp thật thà như hắn bất phụ lại có thể có một người huynh đệ xảo quyệt như lâm bắc thần trước tại sao cao thiên nhân lại chỉ đích dành vốn mình phối hợp và hỗ trợ lâm bắc thần trước? Cảm giác như nhân sinh đã đi đến ngõ cụt. Cảm giác như nhân sinh đã đến mức thoái trào. Nhưng Lâm Bắc Thần không cho hắn cơ hội để chạy trốn. Lúc này thiên thiến đã đánh chết một nửa, đánh tàn phép một nửa trong số sáu bảy tên thành nhà độc sĩ của cực nhạc Sơn Trang. Mà theo, mau đi đến cực nhạc Sơn Trang, tăng tốc lên. Lâm Bắc Thần lớn tiếng thét, đội ngũ xuất phát. Dưới ánh mắt dõi theo của vô số người, Toàn quân đào quáng này giống như đất đá lở, sông lên một mạch trên đường phố gà bay chó chạy. Tốc độ nhanh định trước lao nhanh về phía cực nhạc Sơn Trang của khu vực thành thứ tư. Trong dáng vẻ này là hoàn toàn không định cho cực nhạc Sơn Trang có thời gian để phản ứng. Xảy ra chuyện lớn rồi. Quý tộc của Triều Huy Thành là bắc thần đang đối đầu với ba vực cực nhạc Sơn Trang. Có vẻ như sắp đánh nhau to rồi. Đây chính là cuộc giao chiến. Ở cấp độ, va, chạm giữa các vị sao Tin tức lập tức lan truyền ra phía bên ngoài Cổ sang cửa phi nhanh Phụ hồng nhanh chóng lấy lại thần trí Lâm công tử, thật sự là ngươi sao? Nàng chật vật ngồi dậy, nhìn thiêu điền trước mặt Nhiều lần xác nhận không phải là ảo giác Nhất thời kích động không biết nên nói gì cho tốt Lâm bác thần lặp lại, cố nhân, cũng tỏ ra khá xúc động May mà đồ chó tiền trí đi kia đã kịp thời báo cáo con mình cũng không xoắn suýt trực tiếp dẫn người đi cướp tiền à quên là đi cứu người kịp thời nhìn thấy cảnh vũ hồng bị bắt nếu không do dưng một chút nữa đoán chừng phi nữ võ sĩ của hỏa sắc phi này đã bị sống chết khó lường rồi hắn đang định mở miệng nói chuyện vũ hồng tỉnh táo trở lại trực tiếp quỷ trong khoang xe lầm công tử cầu xin ngươi mà bảo cứu đám người tướng đương đi Vũ Đại Tỷ, mau đứng dậy đi. Không cần làm như vậy đâu. Lâm Bác Thần vội vàng hỏi. Chúng ta đang trên đường đến cực nhạc Sơn Trang đấy. Vũ Hồng gật đầu lia lia nói. Đang người tương đường đều đã bị bắt đến cực nhạc Sơn Trang. Còn có rất nhiều người vô tội. Nhưng mạo hiểm giả xả đoạ trên Bắc Hoàng Sơn lúc đó. Trên tực tây cũng đang cười của cực nhạc Sơn Trang. Bọn họ là một đám ác quỷ. Đường võ sĩ vô cùng lo lắng. Nói nàng có chút lộn xộn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã ngạch lập tức hiểu ra. Nhưng bảo hiểm giả xà đoạ trên Bắc Hoàng Sơn, quả nhiên là có kẻ đứng sau. Lúc đầu sau khi Lâm Bắc Thần diệt thạch thành của Liên minh bảo hiểm giả ở Bắc Hoàng Sơn, không lục ra được nhiều tiền vàng. Lúc đầu sau khi Lâm Bắc Thần diệt thạch thành của Liên minh bảo hiểm giả ở Bắc Hoàng Sơn, không lục ra được nhiều tiền vàng trò lắm. Điều này khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sau đó làm rõ là có người chấp nối lấy đi toàn bộ tiền vàng và của cải tích lũy được của đám người đại minh chủ. Phòng tư nương và các nữ kiếm sĩ của đoàn bảo hiểm giả Hỏa Sắc Phi cũng bị đưa đi cùng. Sau đó phía quản chức của Vân Bộng Thanh cũng đã bí mật điều tra. Đáng tiếc đều không thể điều tra ra được người đứng sau sai khiến rốt cuộc đã ai. Người ta cũng không biết đám người phòng tư nương lưu lạc nơi nào. Vũ Hồng không quên tình nghĩa tỷ bội. Sau khi từ biệt lâm bắc thần, nàng đã rời khỏi văn bộng thành, một mình đi tìm. Không ngờ rằng, lại thực sự được nàng tìm thấy ở Triều Huy Thành. Tình nghĩa tỷ bội còn lớn hơn cả trời, cảm động cả trời đất. Lâm bác thần thực sự rất ngưỡng mộ những người như Vũ Hồng. Thật vinh dự khi được làm bằng hữu với một người như vậy. Công tử, ngươi phải cẩn thận, thế lực của cực nhạc sơn trang rất mạnh, lại lịch rất sâu. bên trong còn có tà thần tỏa trấn. vũ hồng vội vàng nhắc nhở. là bác thần nói yên tâm đi, không ai hiểu rõ tà thần hơn ta, sợ cái bố gì chứ. bây giờ ta là sức mạnh của bán bộ thiên nhân rồi, Nó phải tà thân cũng nện bẹp hắn? đường cũ dọc đường gào thét ầm ầm như đất đá trôi. thì về ở cổng của khu vực thành thứ tư. Tự san nhìn thấy bộ giáp trụ màu đỏ rực lửa của tướng quân thiến thiến bắc thần chi trùy. Đến cả đánh rắm còn không dám, chỉ đang để cho cả đội chạy vụt qua. Một lúc sau, cực nhạc sơn trang đã ở trong tầm mắt. Cực nhạc sơn trang giống như đại lòng lầu, đều nằm ở một nơi tương đối hẻo lánh trong khu vực thành thứ tư. Cũng được xây dựng trên ngọn núi nhưng mà chiếm diện tích mặt đất lớn hơn nhiều so với đại lòng lầu. Vừa nhìn qua e rằng đã chiếm trọn diện tích 100 mẫu. Bức tường cao màu đỏ giống như một bức tường thành nhỏ, có vài cửa lâu, cũng giống như một pháo đài. Đôi mắt nhìn xuyên qua bức tường thành, có thể nhìn thấy nhiều tỏa kiến trúc tầng tầng lớp lớp, gạch đỏ ngói xanh, máy phòng chạm khắc, đã tồn tại trong thời gian rất lâu. Trên mái ngói, có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp tuyết, con đời bả tuyết tan, càng có một tầng trêu xanh dày đặc. Sự xuất hiện của đám người Lâm Bắc Thần hiện nhân đã kinh động đến người trong cực nhạc Sơn Trang. Một đám thành nhạt độc sĩ lao ra. Dẫn đầu là một người có thân hình mảnh khảnh, vẻ mặt ác liệt, thần hoặc thanh y. Trên ngực có theo ba đồ án hình rắn xanh răng độc, Khi thật giống như không yếu, lại có dao động quyền khí của một tổng sư võ đạo. Rõ răng là cương giả đại loại như thị vệ trưởng hay là thủ kính. Quần đội của chiến bộ nào để dòng gây rối trước cổng của cực nhạc Sơn Trang Người bằng áo choàng xanh Với ba con rắn xanh răng độc lớn Lớn tiếng hét Lâm Bắc Thần cầm tuyết vực Chỉ ưng trong tay Cũng không trả lời giơ tay bắn một phát Phịt Người bằng áo choàng xanh Với hòa vằn ba con rắn xanh răng độc Bị trúng đạn ngay mì tâm Đầu nổ tung như quả dưa hấu Ngừa mặt lên trời Rồi ngã xuống Sống vào Lâm Bắc Thần nói Cúng người trước, để ta dẫn được. Vết thương trên người Vũ Hồng đã được chữa khỏi không ít. Lúc này tinh thần đã trở nên vô cùng phấn chấn, bật chập đầu đớn nói. Ta biết đám người tướng đương đang bị giam ở đâu. Được. Lâm Bắc Thần đưa tay lình đeo kính râm vào. Đây là tượng trừng cho sự giết góc. Trên đường đến đây, Vũ Hồng đã tiết lộ đại khái về đội tình của cực nhạc Sơn Trạng. Trang viên khiến cho người trong Triều Huy Thành nghe đến đều biến sắc này. Quả nhiên là một căn cứ điểm do vệ thị của thiên thảo hành tỉnh bố trí trong Triều Huy Thành, dùng để vô chủ quan viên, quyền quý, phú hào và những đại nhân vật khác của phong ngữ hành tịnh Trong trang viên tồn tại đủ loại hiện tượng, nghe thấy mà rợn người. Chẳng hạn như đấu thú thịnh hành trong Thạch Thành ở Bắc Hoàng Sơn, thi đấu cùng với đủ các loại thực nghiệm nhân thể luyện kìm đáng sợ khác. Còn có các phương thức tiêu tiền xa xỉ, ngập trong vàng son như sòng bạc, thanh lâu, tiền trang, cho vài nặng lãi, buôn bán đồ lệ, cũng đều xuất hiện ở đây. Đám người phong tương đương lúc đó bị bắt vào trong trang viên này. Những người có ngoại hình đẹp bị huấn luyện thành kỹ nữ, còn những người không đủ ngoại hình kết cục bi thảm, mỗi người bối khác nhau. Những nữ tử như phong tương đương, các thiếu niên thiêu nữ bị bắt từ khắp mọi miền của phong ngữ hành tình đều bi thảm vô cùng có thể không chuốt hòa trường khi nói rằng cực nhạc sơn trang này chính là một địa ngục bẩn thỉu, còn thanh gia độc sĩ lại là thị vệ trong sơn trang, dùng thần đạo bí thuật bồi dưỡng ra, chỉ trung thành với một mình trang chủ, tình thông tụ các thủ đoạn giết người, truy bắt độc thuật, chấp hành các loại nhiệm vụ đen tối như truy sát và giết chết những người tiết lộ bí mật của trang viện. Đối với những quan viên không chấp nhận rồi kéo. Cản trở thì tiến hành hãm hại và ám sát. Bắt giữ nam nữ vô tội ở khắp mọi nơi làm nô lệ, sử dụng bọn họ làm vật liệu để luyện kim thân thể. Không có một người tốt. Đều là những tên đồ tể với đôi tay đậm máu đều đáng chết. Nếu như gặp phải thành gia độc sĩ đều giết hết cho ta. Lâm Bắc Thần dùng kính trầm che mắt. Hắn tử bi không muốn nhìn thấy máu. Nhìn thấy tiến tiến bột quyền đã đánh chết một tiền thành gia độc sĩ quyền lực không giảm đi mà trực tiếp chấn bay cánh cổng của sơn trang vỡ nát bét nhất thời trong lòng thâm bắc thần đau đói đến sắp co giật hắn vội vàng thét lớn thiến thiến nhà đầu chết tiệt nhà ngươi dùng lực nhẹ một chút đừng đập nát sơn trang của ta đầu tiên là cứu người thứ hai mới giết người này tiền cố nào châm lửa vậy nguyên khí hỏa hệ đều cẩn thận một chút cho ta đừng có phóng hỏa tiêu trụ đồ đạc của ta ta sẽ tính sổ với đám cầu vật các ngươi. Ngoài ra, cố gắng hết sức đừng phá hỏng công trình, cố đã ở đây chất lượng đều rất tốt, dỡ xuống chuyển về doanh trại chúng ta còn dùng được. Tiêu dạ ở bên cạnh, đã bắt lực phỉ đổ, vẫn còn chưa chiếm được cực nhạc sợn tràng đấy. Tất cả mọi thứ đều đã trở thành của người rồi à? Hắn biết rằng, mình chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được đám người này không quan tâm nữa. Muốn làm gì thì làm, hủy diệt đi. Tiêu giả chết lặng đi theo bên cạnh lâm bắc thần. Chuyện này đã vượt quá năng lực và phạm vi thẩm quyền của hắn. Nhưng mà sâu thẳm trong trái tim mình, hắn cũng cảm vong trợ lâm bắc thần thực sự có thể san bằng khối u ác tính cực nhạc sơn trang này. Tiếng chà giết vang vọng khắp tứ phương. Thiện thiến dẫn dắt 500 quần quân đảo khoáng giống như một con chó hoang giành giật thức ăn trực tiếp xông vào trong sơn trang. Nhưng tên thành gia độc sĩ không kịp phòng bị đã bị tổn thất nặng nề, chớp mắt đã tự thương nghiêm trọng. Đợi cho đến khi bọn họ phản ứng lại, vẫn là tự thương nặng nề, bởi vì nhóm quân đảo khoáng này thực sự quá mạnh. Kể từ khi bọn họ bị đầm bác thần bắt làm tù binh trong hầm mỏ ở tiểu Tây Sơn, cho đến khi đơn viên trực ban ở đầu thành bây giờ, đã có được kinh nghiệm chiến đấu đa dạng, kỳ ngộ và các loại tài nguyên càng nhiều vô số kể. Các loại huyền thạch đan dược Los Cacet de Ranguyện, đã tới là chiến lực đại phó sư đỉnh cấp. Có mấy người đã tiếp cận tới tổng sư võ đạo cảnh. Quân hộ, trong đó có một võ đạo tổng sư thực thụ như khâu linh tỏa trấn. Hơn nữa, còn có người tàn nhẫn như đậm bác thần tỏa trấn. Lầm đại thiếu bắt đào kính râm, tay cầm tuyết vượt trị ưng. Một khi nhìn thấy trong số thành nhà độc sĩ kia, Có cần giả tiếp cận cấp tổng sư võ đạo xuất hiện Thì trực tiếp giơ tay bắn bội phát Rất nhiều thanh gia độc sĩ cấp lãnh đạo Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra Thì đã bị bắn vào đầu Trực tiếp ngã xuống Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Vũ hồng phấn khích đến mức toàn thần run lên Nhìn thấy tượng ác ma Ngã xuống trong vũ máu Nó không khỏi ngần mặt lên trời mà thét dài Giọt nước mắt nóng mỏng lăn xuống Cuối cùng cũng chết rồi